A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập 22 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Các bạn ở nước ngoài đã có thể trực tiếp đồn hết qua hình thức Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon ở chat box của các bạn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 22 chương 130. Ở trong nhà, có nguyên si cả một khu mỏ Vừa tan học, Giang Thiếu Bạch đã bị Bách Quang Vũ tóm lấy. Lão Tứ, này, thì ra cậu thật sự là cậu ấm con nhà giàu, không có thiếu tiền mà. Giang Thiếu Bạch còn đang ngây ngẩn thì Lý Vũ Hàm liếc nhìn Bách Quang Vũ lão đại lão tứ đã nói chuyện này từ lâu rồi ở trong nhà có mỏ mà tiền bạc đối với lão tứ chỉ là những con số mà thôi con nhớ hay không có điều sao cậu không nói chuyện cậu là em trai của lạc kỳ chứ làm cho bọn tôi cứ lo lắng cậu là kẻ bắt cá hai tay Giang Thế Bạch nghi ngờ này các người biết hết rồi sao Ây à, thì anh cậu đã công bố đó lúc này là chắc hẳn tất cả mọi người đều biết đó Quách Phạn nói rằng Thư Bạch lấy điện thoại di động ra xem Phát hiện tên hắn xuất hiện trên những cụm từ tìm kiếm đầu tiên Trước giờ hắn có chút tên tuổi Thế nhưng chỉ là nổi tiếng Ở trong trường học hoặc là chút chút Nhưng hiện tại thì đã bùng nổ khắp nơi Tất cả đều là tin tức Long trời lở đất Nhị thiếu gia của tập đoàn Thiên Kỳ Từ trên trời rơi xuống Nhìn lướt qua những cụm từ tìm kiếm Đã có đến cả hơn trăm triệu view Ở bên dưới có không ít bình luận Đa số là bày tỏ sự hâm mộ Có những người chua chát nói Quả nhiên là đầu thai thì cũng phải có kỹ xảo lắm Rằng thưa bạch đảo mắt Cạn lời Từ khi phát hiện có người theo dõi Hắn đã lập tức nói chuyện này cho Lạc Kỳ Cũng nói nếu như bên kia để nghi ngờ Thì hắn không cần giấu Dù sao cũng không phải là chuyện gì mà giấu Thế nhưng hắn không ngờ Ông anh của mình lại nóng vội đến như vậy Dứt khoát nhận phỏng vấn của tạp chí Rồi nói thẳng ra luôn Phóng viên phụ trách phỏng vấn Lạc Kỳ cũng không ngờ có thể moi ra tin hot như vậy. tạp chí này vừa bán ra lập tức được tranh nhau mua. chưa đến chiều đã bán hết sạch. tòa soạn đành phải vội vàng in để bán tiếp. hết giờ học, giang thiếu bạch quay về ký túc xá. dọc đường đi, hắn phát hiện có rất nhiều người lén nhìn mình. ánh mắt của mấy cô em gái vô cùng nồng cháy. hắn cảm thấy bản thân giống như là một cục vàng di động vậy. mấy em gái đi sau lưng của hắn còn kích động, xì xào bàn tán. này, này, trưởng chúng ta lại có thêm một phú nhị đại này không những giàu có mà còn đẹp trai thì có ích gì đâu suốt ngày Giang thứ Bạch cứ quấn lấy Diệp Đình Vân Ấy đàn ông giàu có đẹp trai họ đều chơi gai hết rồi chúng ta còn hy vọng gì tôi nói mà Diệp Đình Vân cũng không có khả năng yêu đương với một tên lăng nhăng thì ra sự thật là như vậy Giang Thế Bạch liếc nhìn Quách Phạn khó hiểu lão nhỉ cậu nhìn tôi giống như vậy thật sao người ngoài không tính ngay cả Quách Phạn cũng nhìn hắn không trước mắt là sao làm sao mà lại chưa từng thấy hắn vậy quách phản cười cười ờ, hôm nay hôm nay tôi trông cậu cũng cũng khác thường lắm giang thiếu bạch khoanh tay đúng là không giống như lúc trước bởi vì bây giờ hắn đã trở thành phố nhị đại người thường ăn mặc quê mùa thì gọi là nhà quê thế nhưng nhà giàu thường thường phèn phèn thì gọi là khiêm tốn giản dị ở trên diễn đàn gọi hắn là mỹ nam nhà quê hẳn là bây giờ phải sửa lại bách quang vũ chống cằm ưu sầu nhìn giang thiếu bạch giang thiếu bạch liền trợn mắt nhìn cái gì Hết lão nhị, rồi lại đến lão đại nhìn mình. Ây da, tôi chỉ là ngạc nhiên một chút. Hắn đã sớm biết, giang thứ bạch không hề đơn giản. Nhưng trong thâm tâm, hắn luôn nghĩ, bản thân là người có gia thế tốt nhất ở trong phòng ký túc xá. Kết quả lão tứ đã không lên tiếng thì thôi, nói ra một cái làm người ta hết hồn. Lão tứ là em trai của Lạc Kỳ, hắn nên nhìn ra điều này từ lâu mới phải chứ. bầu không khí giữa hai người trở nên rất kỳ lạ. Hắn là Diệp Đình Vân, cũng đã biết lâu rồi. Cho nên mới bình thản như vậy khi thấy Giang Thiết Bạch và Lạc Kỳ thân thiết nhau. Ây là lão tứ, cậu quả nhiên là có nhiều bí mật đó. Này, cậu còn giấu chuyện gì nữa hay không? Hay là hay là cậu nói ra luôn đi chứ sau này mới nói. Coi chừng là tôi sẽ vỡ tim mà chết đó. Hắn thầm nghĩ bác quang vũ này thật là nhạy bén. Đúng là hắn còn che giấu một bí mật cực kỳ quan trọng. Đó chính là, hắn chính là vị hôn phu của Diệp Đình Vân. Bí mật này có sức nặng cũng không có nhẹ đâu Không chừng còn khủng khiếp hơn cả chuyện Hắn là em trai của Lạc Kỳ Bách quang Vũ vẫn còn hoài nghi Thật sự là không có chứ Giang thứ Bạch chắc như đinh đóng cột Không có Lão Đại cậu phải tin tôi một chút có được hay không Bách quang Vũ thầm nghĩ Quả thật là khó mở tin Người là cái đồ nói chuyện Không có đáng tin tưởng một chút nào cả Lúc này ở tập đoàn Thiên Kỳ Lạc Kỳ sau khi tiếp phỏng vấn xong Cả tập đoàn bùng nổ Mấy em thư ký ở trong phòng bị sốc nặng Cả buổi chiều không ai còn tâm trạng gì mà làm việc Giang Thiếu Bạch trở thành đề tài tám chuyện của tất cả mọi người trong công ty Dù hắn là cố vấn của công ty Nhưng hiếm khi lộ diện Không nhiều người biết về hắn Những người tiếp xúc nhiều với Giang Thiếu Bạch Chỉ là với em thư ký Tôi đã nói rồi Lạc Tổng thật sự là kỳ lạ Thì ra chính là anh trai của Giang Thiếu Bạch Doãn phường phường lo lắng. Lúc rằng thiếu bạch làm việc ở đây. Ây à. Tôi, tôi còn sai hắn đi mua đồ ăn vặt. Tôi cũng không để lại ấn tượng tốt lắm. Tôi còn bảo hắn đi pha cà phê cho tôi đó. Thậm chí lúc đó. Cô ta còn nói rằng thiếu bạch pha cà phê thật khó uống. Doãn phường phường nói vậy. Mấy thư ký lại lập tức lo lắng. Nhàn nhàn lên tiếng. Hình như là tôi phạm sai lầm rồi. Sao? Cô làm gì? Tôi từng nói giỡn với hắn. Nói chúng ta gọi... Lạc Tổng là Diêm Vương Giang Thiếu Bạch là em trai của Lạc Kỳ Không biết hắn có thật lại chuyện này với anh trai mình hay không Lạc Tổng cũng thật là Không nói không rằng Đùng một cái đưa ra tin tức khủng khủng khiếp như vậy Nếu biết sớm Thì phải đi ôm đùi Giang Thiếu Bạch Em trai ruột của Lạc Tổng đó Không chừng sau này sẽ trở thành ông chủ của cả tập đoàn Cô nói đúng Lạc Tổng không lộ ra một tiếng gió nào Là dấu thật kín Tôi đã nói Hai người đó rất giống nhau Đúng là máu mù mà Doãn phương phương nhìn Lý Doanh nghi ngờ Doanh Doanh đang nghĩ gì vậy À, à không có gì Lần đó tôi mang đồ đến nhà của Lạc Tổng Đã gặp Giang Thiếu Bạch ở đó Bí mật này cô ta giấu trong lòng đã lâu Sợ mấy cô bạn suy nghĩ miền man Bị Lạc Kỳ cảnh cáo Cho nên luôn giấu kín Rốt cuộc bây giờ có thể nói ra Nhịn rất khổ Lý Doanh nói xong thì lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều Giang Thiếu Bạch Ở nhà của Lạc Tổng Doãn phương phương ngạc nhiên Hai anh em ở trong nhà thì đâu có gì to tát Lý do anh thầm nghĩ Bây giờ mọi người đều đã biết Hai người nọ là anh em ruột Cho nên không thấy có gì bất thường Nhưng nếu đổi lại là mấy ngày trước xem Mấy cô nàng biết được bí mật này Có khi lại bùng nổ Lúc đó là kỳ còn nói với cô Quan hệ của hai người không như cô nghĩ Bảo cô đừng có bậy bạ Nhưng là lúc đó cô đã hoàn toàn hiểu sai Hai anh em họ rất thân thiết Thì người ta là anh em ruột đó Đâu giống như mấy người của Lạc Gia bên kia Mấy em gái thư ký nói chuyện Đến quên trời quên đất Bỗng nhiên cửa mở ra Mấy cô gái vừa nhìn thấy người đứng ở cửa thì giật mình Lạc Kỳ quét mắt một vòng rồi thản nhiên Copy văn kiện này đi Lý danh nghe vậy vội vàng đứng lên Đến nhận văn kiện Mấy thư ký thấy Lạc Kỳ rời đi Mới thở phào nhẹ nhõm Ở trong đội phi long, Mấy thành viên đang xuống nhau Đọc bài phỏng vấn Lạc Kỳ Đấy tôi đã nói mà hả Huấn luyện viên thật là kỳ lạ, thì ra là như vậy. Đào Lâm lên tiếng. Thảo đào, vừa xuống máy bay, Giang Thiếu Bạch lập tức hẹn Diệp Đình Vân đi ăn cơm, rồi mới gọi cho Lạc Kỳ nhờ đặt vé máy bay. Doãn hạ võ hít sâu một hơi, rất nhiều chuyện cần phải xem lại. Thái độ của Giang Thiếu Bạch đối với Kim Thành Tứ Thiếu rất tàn bạo. Dễ dàng nhận ra huấn luyện viên tốt với Lạc Kỳ đến cỡ nào. Bây giờ biết, hai người là anh em ruột thì không còn gì là kỳ quái. Thậm chí ngay cả chuyện Giang Thiếu Bạch hạ mình gia nhập vào đội Phi Long để làm vệ sĩ cho Lạc Kỳ Trước đây Doãn Hạ Võ cho rằng Giang Thiếu Bạch muốn nương theo vụ án của Lạc Kỳ mà nổi danh cho nên mới gia nhập đội Phi Long Không nhất bình cảm thán Không ngờ huấn luyện viên lại là phú nhị đại Huấn luyện viên giàu như vậy căn bản là không cần phải nhận nhiệm vụ chứ Theo tôi thấy huấn luyện viên là người rất có chí tiến thủ và hoài bão đó. Doãn Hạ Võ cũng nghĩ vậy Rằng Thiếu Bạch dù sao là em trai của Lạc Kỳ Cũng là môn đăng hộ đối với Diệp Đình Vân của Diệp Gia Nhưng lúc này thì khẳng định là Lạc Gia cũng đang bùng nổ Ở trong bài phỏng vấn Lạc Kỳ nói gần đây tìm được em trai Không biết anh ta biết chuyện từ bao giờ Đào Lâm cũng nghĩ nghĩ rồi nói Từ lúc xảy ra vụ ám sát đó Chắc chắn là Lạc Kỳ chưa biết Vì khi tôi gọi huấn luyện viên là anh Thì Lạc Kỳ cũng gọi theo Nếu như lúc đó Lạc Kỳ đã biết rồi Thì không có lý nào gọi như vậy Là vai vế tán loạn Mà khi là Kỳ gọi như vậy chồng rằng thiết bạch rất lúng túng Còn lại lúc đó huấn luyện viên cũng đã biết Lại lo lắng Lạc Kỳ gặp nạn Cho nên mới chạy đi làm vệ sĩ Còn Lạc Kỳ thì chẳng hay biết gì cả Khẩm nhất bình liếc đào lâm khinh thường nói Huấn luyện viên nhỏ tuổi hơn cậu Vậy mà cậu còn định nọt gọi là anh Giang Tùy huấn luyện viên nhỏ tuổi Nhưng rất lợi hại đó Không có người ta thì suýt nữa ai cậu đã làm chồng của tinh tinh Nó nhất bình cậu cũng hấp dẫn ghê Đó quyến rũ được cả em tinh tinh Nó không nhất bình hung hăng lườm đào lâm một cái Thầm mắng đối phương khốn nạn Đều là tại cái tên khốn kiếp nhà cậu Cậu cậu nói bậy nói bạn Nói huấn luyện viên Và là kỳ lôi kéo Tin đồn ban đầu là do chính cậu truyền ra chứ ai không nhất bình nói Đào lâm nhăn mặt Tôi không có nói bậy mà hả Lúc đó tôi thấy hai người rất kỳ lạ mà... Huấn luyện viên nắm chặt tay của Lạc Kỳ. Hai người đối mặt nhìn nhau. Ánh mắt đó thật là kỳ quái. Đào Lâm im lặng một chút. Bây giờ thì nhớ lại như Lạc Kỳ là muốn nhổ tóc của huấn luyện viên rồi bị chặn đó. Thằng ốc Đào Lâm này. Chuyện này mà hắn cũng nhìn nhầm. Mà này, hình như Lạc Kỳ không thể sinh con. Vậy là huấn luyện viên thích đàn ông. Thì... Chương 131 Lạc ra, chấn động Ở nhà của họ đoạn Nhóm kinh thành thứ thiếu đang tụ tập Ở trên tivi đang phát lại Đoạn video phỏng vấn Lạc Kỳ Thì ra cái tên biến thái chết tiệt kia là em trai của Lạc Kỳ Đoạn minh lãng cũng không thể tin nổi Hắn đã nói rồi Lạc Kỳ dù cho có tìm đến đàn ông Cũng sẽ không tìm một tên như Giang Thiếu Bạch Hùng dữ ác liệt Làm cho người ta giận sôi máu Là em trai thì đành chịu Máu mủ ruột thịt cũng không thể thay đổi Triển Lâm suy nghĩ một hồi rồi nói thì, Từ ngày nói Lần trước Lạc Kỳ bị tổ chức sát thủ Theo dõi Kết quả là cả tổ chức bị huấn luyện viên Đội Phi Long tiêu diệt Huấn luyện viên này chắc chắn chính là Giang Thiếu Bạch Lúc còn ở mê hồn cốc Ngẫu nhiên nghe được mấy thành viên đội Phi Long nói Giang Thiếu Bạch để mắt tới Lạc Kỳ Cho nên mới gia nhập đội Phi Long Đoạn mình lãng thở dài Giang Thiếu Bạch nóng nảy, hung dữ Không hề nể mặt Hắn vốn định tìm người dạy bảo đối phương một trận May mà hắn chưa ra tay Nếu không sẽ rắc rối to Lạc kỳ này Có em trai quả thật là lợi hại Sở hắn cười cười nói Đột nhiên Lạc kỳ có một người em trai E rằng bây giờ Lạc ra đang nổ tung Đoạn minh lãng cũng cầm điều khiển từ xa Cười cười Có lẽ vậy đó Lúc trước mấy người nhỏ Lạc còn muốn nhét một đứa bé Làm con thừa tự cho Lạc kỳ này mảnh đất ở trên Minh Nguyệt Sơn cũng là do Giang Thiếu Bạch giải quyết. Em trai của Laki là tuyệt đối không phải loại đơn giản. Sở Hãn tiếp lời. Triển Lâm Huy cũng gật gật đầu. Thành viên của đội phi long cũng rất nghe lời hắn. lận triệu thiệu nguyên cũng buồn bực, hận mạnh lắm, tôi sợ. Lúc ở mê hồn cốc, vì dọa sợ mấy đại thiếu gia, mà Giang Thiếu Bạch đã biểu diễn ra một màn tay không chém gỗ, làm cho mấy tên kia bị dọa sợ hết hồn. Lúc này ở Diệp gia. Đình Vân, chú đã biết thân phận của Giang Thế Bạch từ lâu rồi phải không? Ê, dạ vâng Hai đứa thân nhỏ lắm sao? Chuyện gì hắn cũng nói cho chú biết sao? Ngay cả chuyện bí mật như vậy cũng nói sao? Theo như anh ta biết thì ngay cả nhà họ Lạc cũng không biết Giang Thế Bạch là em trai của Lạc Kỳ Họ còn cố tình mách lẻo với Lạc Kỳ về quan hệ giữa Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân Rất nhiều người đều nghĩ Lạc Kỳ đã đồng tính luyến ái Đột nhiên tuyên bố một cái tin quá sốc như vậy. Lạc Lão Gia kích động đến suýt ngất. Tuy ở bên ngoài luôn đồn về tam giác tình yêu giữa ba người, Giang Thứ Bạch, Lạc Kỳ và em trai của anh. Thế nhưng Diệp Hà, Diệp Lão Đại chưa từng tin. Đối với mấy lời đồn này, Diệp Đình Vân luôn luôn lãnh đạm. Thế nhưng bây giờ lộ ra chuyện anh em họ là anh em ruột, khiến cho anh bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa em trai mình và Giang Thứ Bạch. Diệp Đình Vân hít sâu một hơi Chuyện này là do em nói cho Giang Thiếu Bạch biết Em nói cho hắn biết Vậy là sao Em nhìn thấy miếng ngọc ở trên người hắn Em nhớ là Lạc Kỳ cũng có một miếng như vậy Em nói cho Giang Thiếu Bạch biết Ây Chú thật là kín tiếng đó Anh cả Chuyện Giang Thiếu Bạch Là anh em ruột của Lạc Kỳ Người bận tâm nhất là Lạc Gia Không liên quan gì đến chúng ta Ờ Có lẽ bên kia bây giờ rất náo nhiệt Lạc Diệp Hà đã từng nhận được nhiều tin nhắn Đặc danh gửi đến Nói là Kỳ tặng quà cáp này nọ cho Giang Thiếu Bạch Hẳn đều là người của Lạc Gia gửi đến Ở bên đó trướng khí mù mịt Bây giờ xuất hiện thêm một Giang Thiếu Bạch Hẳn lại càng thêm náo nhiệt Diệp Đình Vân nói làng sang chuyện khác Lâm Đại Sư thế nào Tòa thuốc chú mạng về rất có hiệu quả Lâm Đại Sư đã tỉnh Vậy thì tốt rồi Quan hệ giữa Lâm Trinh Nguyên và Diệp Gia không tồi, nếu như ông ta chết thì quả thật là đáng tiếc. Đúng như người ta dự đoán, sau khi Lạc Kỳ phỏng vấn xong, Lạc Gia bùng nổ. Lạc Lão Gia lập tức gọi mấy người con trai về. Thằng hai còn chưa đến sao? Lạc Lão Gia lên tiếng, Lạc Văn Trí lắc đầu. Con gửi tin nhắn rồi, không gọi điện thoại được. Rất có thể là Lạc Văn Phong cố ý. Rốt cuộc. Chuyện rằng thiếu bạch là sao đây? Lạc Lão Gia liên tục chống chống cây gậy. Thật ra thái độ của ông đối với Lạc Văn Phong là rất phức tạp. Ông thiên vị con trai trưởng, bạc đãi con trai thứ. Lạc Văn Phong lại cứng rắn, bất tuân, khiến cho ông lại càng thêm tức giận. Hiện tại, thấy sự nghiệp của đứa con thứ hai mà ông không có coi trọng lại lên như diều gặp gió. Ông rất vui mừng nhưng cũng không tránh khỏi sự xấu hổ. Tình trạng cơ thể của Lạc Kỳ... Luôn luôn là tâm bệnh trong lòng của ông cụ Có vài người muốn đưa con của họ cho Lạc Kỳ làm con thừa tự Nhưng kỳ thật ông cụ cũng ủng hộ Đối với ông thì tất cả đều là cháu ông Dù sao thì Lạc Kỳ cũng không thể có con Tính toán sớm một chút Nhận một đứa con từ sớm Thì có thể bồi dưỡng tình cảm Nước phù sa không nên chảy rộn ngoài Đối với ông cụ Đây là một lựa chọn không tồi Nhưng đối với Lạc Văn Phong thì khác biệt rất lớn Cháu của anh em trai khác xa với cháu của chính mình mà Lạc Kỳ vẫn còn trẻ. Mấy người kia đã làm ồn ào muốn nhét một đứa bé làm con của Lạc Kỳ thì thật là lạ. Lạc Văn Phong cảm thấy hành động này của Lạc Văn Trí và Lạc Văn Võ giống như đang mong ngóng con mình chết sớm vậy. Lạc Văn Phong cho rằng Lạc Lão Gia bất công thế nhưng ông cũng không thèm quan tâm. Có điều ông cụ có mưu đồ với chính con mình khiến cho Lạc Văn Phong tức giận không thôi. Hiện tại Lạc lão ra mặt mày căng thẳng, thẳng hài có ý gì, chuyện Giang Thiếu Bạch không nói tiếng nào với người nhà mà đã tuyên bố ra ngoài là sao. Lạc kỳ vừa phỏng vấn pha xong, ông cụ lập tức nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, chúc mừng ông tìm được đứa cháu trai đã thất lạc từ lâu. Ông cụ không hiểu ra sao, lúc đó là vô cùng lúng túng. Lạc ban chí tán thành, đúng vậy, Lạc kỳ thân thiết với Giang Thiếu Bạch không phải là ngày một, ngày hai. Lão Nhị tìm được con trai lại còn giấu giếm Tại sao không nói cho chúng ta biết chứ Chà Chuyện lớn như vậy mà Lão Nhị không nói cho cha biết Rõ ràng là không có coi cha ra gì Tất cả đã đợi Lạc Văn Phong ở nhà chính Một lúc lâu Ai cũng bị chọc đến tức đêm 9 giờ tối Lạc Văn Phong gọi điện đến nói Là lúc ông nhìn thấy tin nhắn thì đã muộn lắm Cho nên không thể đến ngay Ngày mai ông sẽ đến Tất cả chờ Lạc Văn Phong cả ngày để hưng sư vấn tội Kết quả người ta Không còn muốn lộ diện Mấy người ôm một bụng tức giận Không có chỗ xả Chính chủ không đến cho nên lần lượt phải bỏ về Chả chưa có vẻ sao Lạc Dương thoáng nhìn ra ngoài cửa Lạc Hải lắc đầu Chưa đâu Thằng Lạc Kỳ làm như vậy là có ý gì Lạc Dương nghiến răng Gần đây hắn đang điều tra thân phận của Giang Thiếu Bạch Ai ngờ còn chưa có kết quả Lạc Kỳ đã tuyên bố tin tức này ra ngoài Lạc Hải cứng mặt Hay là Giang Thiếu Bạch là tên giả mạo Lạc Dương hít mắt. Lạc Kỳ đã từng làm xét nghiệm ADN rồi, nhưng nếu như Giang Thứ Bạch muốn bước vào cửa nhà Lạc Dạ chúng ta phải xét nghiệm thêm lần nữa chứ. Em đã nói rồi, làm sao một chú ba có thể dễ dàng mở chú hai đi ăn cơm được, thì ra không phải là chú hai nể mà chú ba, mà vì muốn đi xem Giang Thứ Bạch. Nếu như Giang Thứ Bạch đúng là em trai của Lạc Kỳ thì mấy lần trước hắn thu thập tin tức của Diệp Đình Vân và Giang Thứ Bạch gửi cho Lạc Kỳ thành ra là cái trò hề. Đối phương bình tĩnh như vậy Là do hai người không phải có quan hệ đó Chắc chắn là thằng Lạc Kỳ cố ý rồi Lạc Hải nghiến răng Nghiến lợi Lạc Kỳ cố tình không nói gì cả Muốn xem hắn lăn qua lộn lại làm trò Ở trong mắt đối phương Hắn như là một tên hề không hơn không kém Tên khốn kia không những không tức giận Còn cố tình nhận phỏng vấn Để tuyên bố chuyện này Lạc Dương nhìn em trai tức giận Đi qua đi lại ở trong phòng như là con thú Bị nhốt ở trong chuồng Hắn không nhịn được Chú bình tĩnh một chút đi Lạc Hải thì không kiềm chế được Anh bình thản quá đâu Lạc Dương nắm chặt tay Đột nhiên nhảy ra một tên giang thiếu bạch Làm cho mình cũng không có dễ dàng gì Nhưng việc đã đến nước này Thì có thể làm gì được Có lẽ là chú bà cũng tức đến dậm chân rồi Lạc Hải thầm nghĩ Chú bà tức giận Nhưng cha bọn họ cũng không bình tĩnh nổi thực tế là Lạc Văn Võ cũng đang giận điên lên. Lần trước ông ta hao tâm tổn phí mời Lạc Văn Phong ra ngoài dùng cơm, muốn cho Lạc Văn Phong biết chuyện hoang đường của Lạc Kỳ và Giang Thiếu Bạch. Bây giờ nghĩ lại, ba cha con nhà người ta gặp nhau, lúc đó ông ta giống như một tên hề nhảy nhót. Giang Thiếu Bạch nói, nếu như hắn có 10 tỷ sẽ thổ lộ với Diệp Đình Vân, không biết là nói cho Lạc Văn Phong nghe hay là mong cha cho hắn 10 tỷ đây. Tuy Lạc Văn Phong đã về Hưu, Nhưng trong tay của ông ta vẫn nắm 20% cổ phần của thiên kỳ. 20% của thiên kỳ giá trị đâu chỉ là 10 tỷ. Lương Mỹ Ngọc được cuốn tạp chí cho Lạc Hân Hân. Hân Hân, con có biết chuyện Giang Thiếu Bạch không? Con vốn không biết gì, nhưng bây giờ con biết rồi. Lạc Kỳ đột nhiên thông báo tin này, làm cho Lạc Hân Hân giật mình kinh ngạc không thôi. Nhưng trước đó, cô ta cũng nghĩ anh họ không giống người bị nhan sắc mê hoặc. Mấy cô bạn thân thường hỏi cô chuyện này, bản thân Lạc Hân Hân còn không biết rõ, đương nhiên cũng không thể trả lời được. Lưu Mỹ Ngọc ngờ vực, mười mấy năm không có tin tức, tại sao đột nhiên lại xuất hiện? Lạc Hân Hân cúi đầu, thầm nghĩ anh họ cô rất vui mừng, bây giờ tìm được em trai, áp lực cũng sẽ giảm đi không ít. Không phải đã nói rồi sao mẹ, vợ của bác hai vì sinh khó cho nên mới bỏ đi, bác hai vẫn muốn đi tìm mà. Không phải, mẹ nghe nói đứa bé kia vừa sinh ra đã chết Bác hai con không cam lòng Mang tâm lý may mắn Cho nên vẫn đi tìm đó Nhưng nhiều năm vẫn không tìm được Dường như là Lạc Văn Phong đã từ bỏ Nếu như anh họ đã nói như vậy Thì không phải là giả đâu Cái con bé ngốc này Bây giờ Lạc kỳ có thêm một đứa em trai Thì làm gì còn đến lượt con nữa Lưu Mỹ Ngọc không cam lòng Mẹ, mẹ đang nghĩ cái gì vậy Tập đoàn Thiên Kỳ vốn có liên quan gì đến mình. Con ngốc, bây giờ có rất nhiều kẻ lừa đảo. Mẹ nhìn là biết, tên này lừa đảo rồi. Lạc Kỳ cũng vậy, tự nhiên thông báo tên này. Lỡ mà con nhầm lớn, thì tòi đó. Lạc Hân Hân thầm nghĩ, Lạc Kỳ đâu có phải là người sơ suất đâu. Không chắc chắn, anh sẽ không tuyên bố rộng rãi như vậy. Lúc đang nói chuyện, cô nghe tiếng mở cửa. Lưu Mỹ Ngọc đi qua. Ông về rồi, cha nói thế nào Lão nhị nói gì, Lạc Văn Phong thật sự là quá đáng. Là lão nhị không có đến. Nữa. Lạc Văn Phong bực bội, ông cũng thật là. Bà ta thầm nghĩ, Lạc Văn Phong kênh kiệu, có mấy đồng tiền dơ bẩn là bắt đầu không nể mặt người lớn nữa. Chương 132. Lạc Kỳ lái xe đến biệt thự của Lạc Văn Phong. Cha Anh đứng ở cửa hơi lo lắng. Ông lếc nhìn con trai một cái. Con đi vào đi. Lạc Kỳ ngồi xuống sofa. Cha, con xin lỗi. Anh ta không nói trước với ông chuyện Giang Thiếu Bạch mà đã công bố ra bên ngoài. Hiện giờ, Lạc Kỳ cũng không biết thái độ của cha anh ra sao. Hai đứa rất thần thiết sao. Dạ, là em trai rất hoạt bát, lại còn rất có năng lực. Mỗi khi gặp Giang Thiếu Bạch, Anh ta đều cảm thấy thoải mái và buông lòng Không cần phải hao tâm tổn trí đề phòng Đối với Lạc Kỳ Có một người em trai là một chuyện hạnh phúc Giang thiếu bạch không thích cha phải không Lạc Văn Phong nhắm mắt Ngả lưng Năm xưa ông chọn vợ Mà lựa chọn từ bỏ đứa con này Tuy có lỗi với con Nhưng thật sự nếu được lựa chọn lại Thì ông vẫn chọn như vậy Không đâu cha Lạc Kỳ cao mày Thầm nghĩ cha và em trai kỳ thật Rất ăn ý Hai người đều nghĩ đối phương không thích mình Hai đứa nhận nhau đã lâu rồi phải không Thời gian dài như vậy Mà Giang Thứ Bạch chưa từng nghĩ đến gặp ông Lần trước gặp nhau là do là Lạc Văn Võ cố ý sắp xếp Lúc đó ông còn chưa nói chuyện được nhiều với con trai Thật ra là em con chưa chuẩn bị tinh thần mà thôi Cha Có phải là cha cũng đã biết trước Lạc Văn Phong liếc nhìn Cha đã xem giấy xét nghiệm A Ở chỗ còn đó Lạc Kỳ hít sâu một hơi Quả nhiên là lão cha đã biết Anh ta lúng túng cười gượng Hai anh em nhận nhau đã lâu Mà lại liên kết nhau giấu giếm cha như vậy Cha Ở bên nhà chính có liên lạc gì với cha không Có chứ Lạc Kỳ vừa phỏng vấn phong Lạc Văn phong đã liên tục nhận được điện thoại từ khắp nơi Ai cũng hỏi ông xem Chuyện này là thật hay là giả Ông phiền quá Bèn tắt điện thoại di động Lạc đã giả ở bên kia đã gọi điện Tại sao Không đưa Giang Thiếu Bạch về nhà chính Mà đã trực tiếp công bố thân phận Lạc Văn Trí thì gọi điện Bảo phải xét nghiệm ADN nhiều lần Coi chừng là có người có tâm lừa gạt Thay buổi này nhiều lừa đảo Em của con Giang Thiếu Bạch cũng không phải là người tầm thường phải không Vâng Năm xưa em trai con được một thuật sư mang đi Học được bản lĩnh đặc biệt từ ông ta Em con còn nói có thể giải quyết được tình trạng cơ thể của con đó Thật ra mẹ các con cũng không phải là người bình thường. Lạc Kỳ nghe vậy trợn mắt. Cha, cha nói gì? Cha không định nói chuyện này cho con biết. Nhưng con đã tiếp xúc với cổ võ. Có lẽ đây là ý trời. Mẹ con cũng là người trong môn phái. Tu luyện một công pháp đặc biệt là hết sức lợi hại. Mẹ của con vốn là một sát thủ hàng đầu đó. Lạc Kỳ trợn mắt. Sao, sao có thể. Anh ta cho rằng mẹ chỉ là một người bình thường. Cũng vì vậy mà bên nhà chính luôn trứng mắt. Anh ta không ngờ. Thoạt nhìn mẹ mình yếu đối như vậy. Lại có thân phận đặc biệt như thế. Lạc Văn Phong lắc đầu. Đã là chuyện cũ rồi. Mẹ con bị thương khi làm nhiệm vụ. cha cứu được mẹ con. Rồi giữ liên lạc. Sau đó cha kinh doanh ở nước ngoài đắc tội người ta. Bị xã hội đen đuổi giết. Là mẹ con đã giải quyết giúp cha đó. Lạc Kỳ không tin nổi. Những lời này của Lạc Văn Phong làm cho anh ta sừng sốt. Mẹ con từng là một sát thủ. Thù lao một lần nhiệm vụ không thấp. Năm đó, cha có khó khăn về tài chính. Là mẹ con lấy tiền tiết kiệm giúp cha vượt khó khăn đó. Cha, cái chuyện này. Ở trong ấn tượng của Lạc Kỳ, mẹ là một người rất dịu dàng và thùy mị, tình cảm. Anh nhớ là mẹ anh rất thích vẽ. Đi vào phòng vẽ là có thể vẽ suốt cả một ngày. Anh không thể nào hình dung mẹ mình lại là một sát thủ. Vị cha mà mẹ con đại sinh rất nhiều. Lý Tâm Nghiên không phải là một người bình thường. Bà ta tu luyện công pháp, không thể phá thân. mà khi phá thân sẽ mất hết công lực. Cơ thể thậm chí còn bị phản phẹn. Lúc đầu, Lạc Văn Phong không biết chuyện này. Nhưng khi biết được thì đã quá muộn. Sau khi hai người ở bên nhau Lạc Gia luôn phê bình úp mở Bọn họ kết hôn 3 năm mà vẫn chưa có thai Ở bên kia lại càng phản đối Lúc ấy hai người chịu nhiều áp lực Cơ thể của Lý Tâm Nghiên không thích hợp Để sinh con Nhưng cuối cùng vẫn phải mang thai lại sinh ra Lạc Kỳ Sau khi sinh Lạc Kỳ Bà phát hiện âm khí trong người đứa bé rất nặng Có thể sẽ ốm chết Bà vô cùng ái náy Vì cảm thấy tình trạng cơ thể của bà liên lụy đến con Hai vợ chồng đi tìm rất nhiều thuật sư Nhưng vẫn hết cách. Lạc Văn Phong nhớ lại, năm đó bọn họ cầu cứu nhiều người. Nhưng ai cũng bó tay. Hiện tại đã có cách chữa trị mà người đó chính là con trai thứ của họ. Em còn nói có biện pháp sao? Vâng, con cảm nhận được cơ thể của con cũng cải thiện lên rất nhiều đó. Hai em con thân thiết là tốt. Nếu như mẹ con còn sống nhìn thấy như vậy, cũng sẽ rất vui đó. Lạc Văn Phong nhắm mắt, ông và hai anh em thì không được như vậy Khi còn nhỏ, quan hệ giữa họ đã căng thẳng Nhưng cũng không biết từ bao giờ, ba anh em nhà ông lại càng ngày càng xa cách Có lẽ sau khi trưởng thành, khi anh trai của ông bước lên con đường hoạn lộ Trở nên tự cao tự đại, đề phòng, chèn ép ông ở khắp mọi nơi Muốn chiếm tất cả lợi ích riêng, ngay cả hôn sự của ông cũng không có ngoại lệ Năm đó Lạc Văn Chí giới thiệu một cô gái cho Lạc Văn Phong lại còn là con gái của cấp trên Lạc Văn Chí. Cô ta cũng đã có người yêu nhiều năm nhưng người này xuất ngoại, người nhà phát hiện cô ta mang thai chẳng qua là không muốn bỏ Đèn bèn vội tìm một người để gả đi. Lạc Văn Chí muốn lấy lòng thủ trưởng cho nên đẩy Lạc Văn Phong ra về phương diện khác chỉ sợ là chán ghét, nghĩ em trai mình là kẻ cản lối. Cha, tại sao trước giờ không nghe cha kể chuyện của mẹ? Lạc Kỳ hiếu kỳ hỏi Ông hít sâu một hơi trong giới cổ võ không có an toàn chẳng nghĩ con không cần biết Nhưng bây giờ Là con đang tu luyện Cổ võ phải không Là kỳ sừng sốt Đúng là Giang Thế Bạch có dạy mình vài công pháp Có thể đó chính là cổ võ Người bình thường Không thể giải quyết tình trạng của con được Phải có thật sư cổ võ Mới có thể đó Lạc Văn Phong nói Lạc Kỳ cao mày Đột nhiên còn cảm thấy Lão cha của mình thần bí hơn trong suy nghĩ của mình rất nhiều Lúc này Diệp Đình Vân Đang ngồi ở trong lớp học Phát hiện ra có rất nhiều người cầm tạp chí thương nghiệp Gần như các nữ sinh ở trong lớp Mỗi người đang cầm một quyền Diệp Đình Vân thầm nghĩ Lạc Kỳ nhận trả lời phỏng vấn Là tạp chí lập tức bán cháy hàng Trường của họ cũng góp phần không nhỏ vào lượng tiêu thụ đó. Này bạn đọc Diệp, bạn đọc Giang thật sự là em trai của Lạc Kỳ sao? Lạc Kỳ đã nói như vậy thì là đúng như vậy đó. Này Giang Thiếu Bạch thật là khiêm tốn, làm sao lại có thể khiêm tốn như vậy? Nghe nói mấy người giàu có thường thích giả bộ nhà quê, sẽ không ngờ ở trong trường của chúng ta lại có một người như vậy. Diệp Đình Vân cũng không biết nói gì, không phải là Giang Thiếu Bạch khiêm tốn mà là hắn mới phát tài gần đây. Bạn học Diệp Cậu biết Hai người đó là anh em từ lâu Từ ngày đó ý, Cả người nhà họ Lạc Cũng không biết Đọc phỏng vấn của Lạc Kỳ xong Đều bị sốc nặng Diệp Đình Vân đáp Tôi cũng chỉ biết gần đây thôi Giang Thế Bạch không nói cho cậu biết sao Không phải chuyện gì hắn cũng nói Mấy nữ sinh nhìn nhau Không biết có nên tin hay không Giang Thế Bạch đang ăn cơm ở phòng bếp Chợt phát hiện có vài người nhìn lén Hắn quay đầu nhìn lại Mấy người kia lại lập tức đưa mắt rời đi. Giang Thứ Bạch vừa gặm đùi gà vừa nghĩ. Dạo này tần suất. Quay đầu hắn lại tăng lên. Đẹp trai thật là phiền toái. Bỗng. Điện thoại di động của hắn gieo vang. Bách Quang Vũ nhích lại gần. Nhìn thoáng qua màn hình di động. Sau đó. Hít một lần hơi lạnh. Giang Thứ Bạch đã từng đặt biệt danh cho Lạc Kỳ. Lạc Kỳ kỳ. Sau đó bị Diệp Đình Vân phát hiện. Có lẽ. Ý Ý nghĩ. Hắn không biết lớn nhỏ cho nên đổi lại thành anh trai Bách Quang Vũ vừa nói xong Giang Thế Bạch phát hiện Có nhiều người đang nhìn về phía hắn Là Lạc Kỳ quá nổi tiếng Cho nên ai cũng để ý Giang Thế Bạch nhận điện thoại Vâng vâng dạ dạ đáp lời Mấy người còn lại dựng lỗ tai lên hóng chuyện Nhưng hắn không mở ra ngoài Bách Quang Vũ chẳng nghe được gì Hây ha Lạc Kỳ tìm cậu làm gì vậy Ăn cơm đó Càng ngày càng có nhiều người mời tôi ăn cơm đó Bát Hoàng Vũ cạn lời Lúc này mà Lạc Kỳ tìm hắn ăn cơm Chắc là có chính sự muốn bàn Này Cậu mà Lạc Kỳ thân thiết quá Dù là anh em ruột Nhưng trong những gia tộc lớn Có rất nhiều anh em thậm chí Còn phản bội bầy âm mưu với nhau Còn ác độc hơn quân thủ quân hàn. Giang Thế Bạch gật đầu đáp Là chúng tôi cũng rất thân nhau đó Hắn thu dọn bát đũa rồi xoay người ra ngoài Vừa ra khỏi phòng bếp Thì gặp Hoàng Bội Bội và Quý song song Bạn học giang, đã ăn xong rồi Hoàng bội bội lên tiếng Vâng, học tỷ có muốn ăn cơm thì vào nhanh đi Sắp hết thức ăn rồi đó Hoàng bội bội do dự một chút rồi nói cha tôi muốn mời cậu ăn một bữa cơm Cảm ơn cậu đã cứu mạng tôi lần trước Không cần đâu Đâu có là chuyện gì to tát Học tỷ, tôi đi trước Quý song song nhìn theo bóng dáng của hắn Muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không mở miệng Hoàng bội bội cứng mặt Không khỏi xấu hổ sau khi giang thiếu bạch cứu mình, mặc dù cha mẹ rất cảm kích hắn, nhưng vẫn hy vọng cô phân rõ giới hạn. hiện tại thân phận của hắn được công bố, cha cô ta lại hỏi có liên lạc với giang thiếu bạch hay không, muốn cô lôi kéo làm thân. quý song song phức tạp, không ngờ giang thứ bạch lại là em trai của lạc kỳ trước. sau vụ cứu mạng lần trước, cô ta nghe ngóng được giang thiếu bạch là một tên nhà quê ở nông thôn. lúc gặp hắn ở phố đồ cổ, anh họ cô còn chào phúng. nếu như sớm biết đang ngăn cản anh họ. Hoàng Bội Bội hít sâu một hơi, "Thôi, chúng ta đi ăn cơm." "Bội Bội, cậu không sao chứ?" "Sao thì sao?" Gương mặt của Hoàng Bội Bội hơi đỏ lên. Lúc Giang thiếu Bạch cứu mình, cô không tỏ vẻ gì, bây giờ biết thân phận của hắn lại tiếp cận làm thân, có vẻ là nịnh nọt. Hoàng Bội Bội cũng không muốn tiếp cận hắn, nhưng cha cô xem phỏng vấn xong, kích động không thôi, một hai bắt cô phải nghĩ cách kết thân với Giang thiếu Bạch. Cô không thay đổi được ý nghĩ của cha mình. Bất đắc dĩ tìm hắn nói chuyện, nhưng thái độ của hắn lạnh nhạt, y như trong tính toán. Thật ra cô ta cũng hụt hẫng, hiện tại có rất nhiều nữ sinh trong trường đã coi trọng Giang Thiếu Bạch. Tính toán Giang Thiếu Bạch giống như là một chàng rẻ vàng. Lúc trước, có người treo chọc cô phải lấy thân báo đáp ơn cứu mạng của hắn. Cô ta đã vô cùng chán ghét, bây giờ cô ta lại cảm thấy thất vọng và hụt hẫng. Trường 133 Chuyển nhượng cổ phần Diệp Tinh đang ngồi ở trên sofa Ôm máy tính bảng chơi game Trịnh Ly đang ngồi bên cạnh nhìn con trai Tinh Tinh Con có thường hay nói điện thoại Với lão sư không? Dạo này lão sư bận lắm Không rảnh đi chơi đâu Bận cũng đúng Bây giờ thân phận của Giang Thiếu Bạch đã khác Hẳn là có rất nhiều người muốn làm quen với hắn Lúc trước Nàng tùy tiện tìm ra sư cho Diệp Tinh Bây giờ người ta lại trở thành em trai của Lạc Kỳ Không mời nổi nữa Trịnh Ly dày chán Không biết lúc đó nàng chúng ta hay gì Mà lại đuổi việc một người lợi hại như vậy Biết vậy chẳng làm Cũng may là Diệp Tinh thân thiết với Giang Thiếu Bạch Xem ra mắt nhìn người của con trai Còn tốt hơn cả mình Có lẽ tương lai thằng bé sẽ rất có tiền đồ. Mẹ Con đọc thấy có rất nhiều tin tức nói Lão sư là con nhà giàu Có rất nhiều tiền Thật sao Đúng vậy đó Lão sư giàu như vậy Nhưng nhìn lại không giống Lão sư biết Nó có mấy vạn tiền tiêu vặt Còn đang thèm thuồng cơ mà Là lão sư con chỉ mới giàu lên gần đây đó Diệp tinh gật đầu Thì ra là như vậy Chắc lão sư vui lắm Bởi vì lão sư trong mắt của nó Là rất thích tiền Trịnh ly thầm nghĩ Giang thiếu bạch rất vui sướng Nhưng phỏng chừng Người của lạc gia cũng không có vui nổi hai con đang nói chuyện vừa lúc Diệp Thâm bước vào anh đã về Trịnh Ly đứng lên đỡ lấy cặp sách cho chồng Diệp Thâm thấy cuốn tạp chí trên bàn sừng sốt em cũng mua tạp chí thương nghiệp sao vâng tình cờ trông thấy cho nên tiện tay mua một cuốn đó lần này là kỳ phỏng vấn liên quan đến Giang Thiếu Bạch cho nên nàng muốn mua xem sao mà kỳ này là trọng điểm tuy phỏng vấn là kỳ nhưng cũng đang không ít hình chụp của Giang Thiếu Bạch Diệp Tinh cũng rất thích xem ầm xã còn thấy người ta mua sao Mấy nhân viên công ty mùi nhiều lắm đó. Họ biết chuyện Giang Thiếu Bạch đã từng làm gia sư trong nhà của hắn thì lập tức sôi nổi. Muốn tìm hiểu về đối phương. Tiếc là chính ông ta cũng không biết về Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch đi đến nhà hàng gặp Lạc Kỳ. Hắn ngồi xuống ghế đối diện. Anh nóng vội quá đó. Không phải là chú nói có người đang điều tra chú sao. So với việc để đối phương lén nút điều tra. Chỉ bằng nói luôn ra. À, anh nói cũng có lý ý. Thế nhưng quả nhiên là anh hành động nhanh quá Dạo này có nhiều người tìm anh không? Ừ, cũng có vài người Anh ta đột ngột thông báo tin động trời như vậy Đương nhiên sẽ có nhiều người hỏi thăm Thật giả Phản ứng của ông nội là lớn nhất Ông nội gọi điện tới mắng nửa ngày Chắc anh chưa điều tra rõ ràng Đã công bố tin tức Hoàng đế yêu trưởng tử Dân chúng đau con út Tuy là kỳ kém xa hoàng tộc Nhưng cũng coi như là một đại gia tộc Lạc Văn Trí là con trai trưởng Lạc lão già thiên vị cưng chiều con trưởng vài phần. Sau khi Lạc Văn Chí bước vào chính trị. Thì ông ta lại càng dồn hết tâm trí giúp đỡ con trai. Lạc Dương là cháu đích tôn. Cho nên đương nhiên, đương nhiên được coi trọng. Mà Lạc Kỳ. Ông ta cũng không thích Lý Tâm Nghiên. Thế nên cũng không thích luôn đứa cháu này. Lạc Kỳ lại không phải là người thích mặt nóng. Gián mông lạnh. Ông nội không thích mình. Thì cũng thôi. Anh ta cũng không thường đến nhà chính. Bổn phận lễ tết đầy đủ. Nhưng họ hàng các chi thì không có thân Lạc lão già Thích phàn nàn Trách mắng Lạc kỳ nghe tay trái Lại hất sang tay phải Anh gọi chú đến là có chuyện muốn nói với chú đây Chú xem văn kiện này đi Đây là giấy chuyển nhượng cổ phần Là cha muốn chuyển cho chú đó Cái gì? Cho em Cha có ý chuyển cho chú 10% cổ phần Tính theo trị giá hiện giờ Độ chừng 5 tỷ đó Này 5 tỷ Là nhiều lắm đó Hắn cúi đầu nhìn, đây là 5 tỷ chứ không phải 50 tệ, cũng không phải 500 ngàn mà là 5 tỷ. Hắn cực khổ lăn lộn ở mê hồn cốc cũng chỉ kiếm được 50 triệu mà thôi. Gần đây hắn kiếm được nhiều tiền, chưa 2 năm trước, đừng nói là 5 tỷ, ngay cả 500 ngàn hắn cũng không có được thấy. Cũng tạm thôi, không phải chú nói có 10 tỷ sẽ thổ lộ với Diệp Đình Vân sao? Bây giờ chú đã có một nửa đó, còn một nửa thì chú phải tự nghĩ cách thôi. Đây là cha muốn giúp mình một tay sao? Ông không những đẹp trai mà tư tưởng cũng rất cởi mở chứ Con trai mà gay không phải đối Khiến hắn phải nhìn ông bằng cặp mắt khác xưa Này Có phải là cha đã biết từ lâu không Tôi vẫn nghĩ là cha không biết Nhưng lần trước chúng ta đến sa mạc Talamachan Cha đã thấy giấy xét nghiệm ADN Ông biết từ lúc đó đó Thì ra Ông đã biết mà giả bộ hồ đồ Thả nào lần trước ăn cơm Thái độ của ông cũng kỳ lạ Giang Thế Bạch hào hứng nhìn giấy chuyển nhượng Vui vẻ ký tên Lạc kỳ cất đi rồi nói. Được rồi, mấy ngày nữa tôi đi công chứng là xong. Này, hiện tại em là đại gia đúng không? Này, dạo này mấy người ở trường nhìn em khác xưa lắm đó. Này, có rất nhiều người mời em ăn cơm đó. Này, theo cách nói của họ, thì em có thể ăn thoải mái mà không phải trả tiền đâu. Đáng tiếc là em chỉ có một cái bụng à. Thân phận của chú đã khác. Không được tùy tiện ăn cơm với người ta đâu. Có rất nhiều người có thói quen bàn chuyện làm ăn trên bàn tiệc. Không chừng mấy người mời cơm, Lại muốn nhờ giúp đỡ chuyện gì à, Em biết Thời gian trôi qua rất nhanh Một tuần sau bài phỏng vấn hứng thú của tất cả mọi người đến Giang Thiếu Bạch Cũng từ từ giảm đi Ở trong trường có rất nhiều phú nhị đại Không chỉ có một mình Giang Thiếu Bạch Chẳng qua vì hắn là một tên nhà quê Đột nhiên một bước nhảy vọt Tranh lệch quá lớn khiến cho người ta mới chú ý nhiều như vậy Thế nhưng ở thời buổi này Tin sốc cỡ nào Cũng chỉ hot được vài ngày là nguội. Lúc chẳng bạn Giang Thế Bạch chuẩn bị ra về Thì bỗng thấy Diệp Đình Vân Cả hai lập tức Phấn chấn tinh thần Giang Thế Bạch chạy qua Đình Vân, Đình Vân, đi đâu vậy Diệp Đình Vân nhìn hắn Chiều nay không có buổi học đó Mai là thứ bảy tôi định ra ngoài à, Tôi cũng vậy đó, chúng ta cùng đi được không Dạo này cậu không có chuyện gì làm sao Tôi rảnh lắm Nhưng tôi nghĩ người khác bận rộn hơn nó Càng lúc càng nhiều nữ sinh Muốn làm quen với hắn Diệp Đình Vân cười cười Tôi nghe nói có rất nhiều người theo đuổi cậu Ai cũng tạm tạm thôi Thật ra tôi lúc nào chẳng có nhiều người theo đuổi chứ Diệp Đình Vân thầm biểu môi Tôi định đi đâu Ấy à, à cậu định đi đâu chứ Tôi đi với Đã có nhiều người theo đuổi Mà cậu còn có thời gian đi với tôi sao Giang Thiết Bạch nghe vậy Nhìn Diệp Đình Vân Này Cậu ghen đấy à Cậu đừng có hòng mà nghĩ giang tiếp bạch thầm nghĩ mùi giấm chua nồng nặc rõ ràng như vậy này thế cậu định đi đâu đến chiêm gia hẳn là có chuyện thú vị chiêm gia nhìn vẻ mặt ngơ ngác diệp đình vân bèn giới thiệu văn tắt chiêm gia vốn là danh gia vọng tộc lúc ông cụ còn sống cũng là một nhân vật hô phong hoán vũ nhưng thời thế thay đổi con cháu hai đời sau của chiêm gia không biết phấn đấu con trai ăn chơi con còn cháu trai thì mê cờ bạc tài sản đổ sộ đều dần dần thua sạch. Lúc chiêm lão gia còn sống, nhà họ gắng cưỡng cũng tạm tạm. Thế nhưng một năm trước ông mất, người của chiêm gia giống như con ngựa hoang được tháo cương, gây chuyện càng lúc càng lớn đến mức không thể cứu vãn. Gần đây cháu trai của chiêm lão gia là chiêm viễn mượn tiền lãi suất cao, bị người ta đến tận nhà đòi nợ, ồn ào nhốn nháo. Tuy chiêm bồi hưng rất tức giận về con trai cờ bạc nhưng cũng không nhẫn tâm nhìn con đi chết, vậy là ông ta quyết định bán mấy món đồ cổ sưu tầm của Triêm lão gia trước đây. Lúc Triêm lão gia còn sống là một danh gia thi họa rất thích sưu tầm đồ cổ, đến đời của Triêm bồi Hưng thì lại không có thích lắm. Mấy năm nay, Triêm gia lục tục đã bán không ít món lấy tiền tiêu xài, bây giờ hiện tại họ không có nguồn thu, hai cha con muốn duy trì lối sống xa hoa thì đành phải bán tiếp. Mấy bức tranh cổ là thịt trong tim của Triêm lão gia. Nếu như mà ông ta còn sống Nhìn một màn này Chắc là sẽ tức đến ngất xỉu Giang Thế bạch nghe xong thổn thức Là họ phá sản sao Cũng không khác là bao nhiêu Này Vậy chúng ta là đi nhặt món hời sao Có thể nói như vậy Nhưng Chìm ra có mời chuyên gia định giá Sẽ không rẻ đâu ai không sao Tôi là người có tiền mà Có bao nhiêu À khoảng vài tỷ đó Ở đâu ra nhiều vậy Là ông già cho tôi đó Ông giả cho 10% cổ phần đó. Diệp Đình Vân bất ngờ. Ý cậu nói. Là Lạc Văn Phong tiên sinh. Ờ. Lạc tổng đối với cậu cũng không tồi. Hẳn là Lạc Gia cũng chưa biết tin. Nếu không họ đã không bình tĩnh như vậy. Rằng thứ bạch gãi gãi đầu. Nhưng mà. Ông giả khách sáo. Làm tôi ngại. Tính đi tính lại. Thì cha con mới gặp nhau có một lần. Còn có mấy người ở bên cạnh. Kết quả. Hắn bất ngờ nhận đến mấy tỷ lẫm lại cũng thật ngại, thế nhưng tiền nhiều như vậy không nhận thì tiếc lắm. Có nhiều tiền rồi, cậu định làm gì? Ờ, hình như cũng không thể làm gì được đó. Lão ta chuyện cổ phiếu chứ không có phải tiền mặt. Cổ phiếu không tốt sao? Có thể tăng giá, có thể chia hoa hồng đó. Ờ, cậu nói không sai. Thế nhưng rằng thứ Bạch cảm thấy, cổ phiếu không thực tế như nhà cửa, mà có nhà không ở thì lại là lãng phí hay sao? Trước 134 Nhà họ chiêm đấu giá Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch đến chiêm ra Có thể vì vừa xảy ra biến cố lớn Cho nên bây giờ nhà này hơi lộn xộn Sau khi Giang Thiếu Bạch đi vào nhà Hắn phát hiện Có rất nhiều người đang ở đây Ây à náo nhiệt thật chứ Diệp Đình Vân gật đầu Bộ sưu tập nhà họ chiêm rất phong phú Là trước đây có rất nhiều người muốn mua lại Nhưng đều bị Chiêm lão ra đuổi đi Hiện giờ có cơ hội tốt Đương nhiên là họ phải quay lại chứ Giang Thế Bạch thẩm nghĩ Quả nhiên là kinh đô Có rất nhiều người có tiền À Diệp Thiếu À Giang Thiếu Hai người cũng đến sao Trong thế Diệp Đình Vân và Giang Thế Bạch đi vào Có rất nhiều người chào hỏi Trước kia hắn đi theo Diệp Đình Vân Thường bị coi nhẹ chỉ là phông nền Lần này hắn được nhiều người ăn cần chào hỏi Giống như vậy luôn Đối với thái độ nhiệt tình của họ Giang Thế Bạch cảm thấy mới lạ Mà lại thành ra lúng túng Hắn bỗng nhiên nhận ra Một người quen À Cậu Giang cũng tới sao Là Vạn Lão Gia Ê, Không ngờ là gặp ông ở đây Trông ông càng ngày càng khỏe mạnh Là rất có tinh thần đó Lão Vạn cười cười Nhờ Phúc Không ngờ cậu là, là em trai của Lạc Kỳ Ông đã thấy lạ Lần trước đến nhà của Giang Thế Bạch Còn gặp Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân Đang chơi mặt chược Lúc đó nhìn cũng thật là kỳ quái Giang Thế Bạch cũng gật đầu Ấy là tôi cũng không ngờ đó Trước giờ ở nông thôn Ăn cỏ ăn chấu với lão đầu tử Hắn còn nằm mơ Hắn sẽ có một ngày Lại trở nên giàu có nứt đố đổ vách Diệp Đình Vân cũng đi lên Là bạn lão già cũng đến mua đồ cổ sau Vạn Lão Gia gật đầu buồn rầu, ai có không ít món đồ cổ ở đây. Là Lão Chiêm mất bao nhiêu tầm từ mới có được. Không Chiêm Lão Gia vừa chết. Nhà họ Chiêm lập tức thay đổi. Diệp Đình Vân nhớ lại. Hình như Vạn Lão Gia và Chiêm Lão Gia vốn dĩ là bản thân. Nhìn Chiêm Gia rơi vào tình cảnh này. Phải bán cả đồ sưu tầm đã lâu. Có lẽ trong lòng của Vạn Lão Gia là rất khó chịu. Giang Thế Bạch nói ai là thời thế Luôn luôn thay đổi mà Người nhà giàu Có thể phá sản Người nghèo cũng có thể phất lên Cuộc sống luôn luôn là như vậy Vạn Lão Gia nhìn hắn à, Giang Tiên sinh nói rất đúng Là thời thế luôn luôn thay đổi đó Nhìn về mặt nghiêm túc của Vạn Lão Gia Giang Thế Bạch không khỏi cảm thấy mất tự nhiên Chiêm gia sưu tầm nhiều thứ Như là thư họa bút mực gốm sứ đỉnh đồng thứ gì cũng có hàng thật mà cũng có cả đồ giả Diệp Đình Văn cao mày nhà họ chiêm thật là sưu tập nhiều Giang Thế Bạch sừng sốt hắn cũng thấy hơi nhiều nghe nói con mắt nhìn hàng của chiêm lão gia không tồi mà ông cụ bắt đầu sưu tầm từ rất lâu cũng lúc đó kỹ thuật làm giả không có cao siêu như bây giờ đáng lẽ trong bộ sưu tập này phải có rất nhiều đồ thật mới đúng Nhưng trực giác nói cho hắn biết Đa số ở đây đều là hàng giả Diệp Đình Vân nhỏ giọng Nghe nói mấy năm trước Mắt của chim lão già kém đi Có mấy món đồ đã bị mang đi đánh cháo bán Cậu mở to mắt ra mà nhìn đó Y nhớ lại mấy năm trước Anh cả Diệp Hà có kể cho nghe một chuyện Cách đây ba năm Cháu trai của chim lão già Là chim viễn kẹt tiền Bèn lấy một cái bình sứ chạm hoa đi bán Mang về một cái hàng nhái để đánh cháo. Một thời gian sau con trai của ông ta là chiêm bồi hưng cũng kẹt tiền. chiêm bồi hưng nhắm ngay cái bình sứ kia, vậy là lại mang cái bình sứ giỏm đi bán, lại mang cái khác về đánh cháo. người mua liếc nhìn nhận ra ngay là hàng giỏm, nhưng chiêm bồi hưng không tin. cái bình được chiêm lão gia sưu tầm, sau khi được nhiều chuyên gia giám định không thể là giả. chiêm bồi hưng tranh cãi với người mua, sự tình ồn ào. cuối cùng chiêm viễn phải đến thú nhận. việc này truyền ra bên ngoài làm trò cười cho của người trong giới thượng lưu một thời gian. Lúc đó, Triêm lão già ngã bệnh, không ai dám nói chuyện này cho ông ta biết, nếu như ông ta mà biết, có khi lại ngất xỉu mất. Giang Thế Bạch nghe xong sừng sốt, thì ra còn có chuyện đánh cháo như vậy. Mua đồ cổ mà còn có biết bao nhiêu là cạm bẫy, có lẽ Triêm gia nắm tâm lý muốn mua hời của nhiều người, cho nên cho trà trộn cả hàng giả vào. Nhưng ánh mắt của Giang Thế Bạch rất lợi hại, muốn lợi tiền của hắn đầu có dễ. Giang Thế Bạch hứng thú nhìn mấy món đồ cổ. Hắn đi xung quanh một vòng, cảm giác luôn có người nhìn chầm chăm. Vừa xoay người thì nhận ra là đoạn Minh Lãng. Giang Thế Bạch có ấn tượng sâu sắc với đoạn Minh Lãng. Lần trước hắn cho vị thiếu gia này ăn côn trùng nướng, đối phương ồn ào đòi ăn thịt, cuối cùng bị hắn dạy dỗ cho một trận. Kết quả đoạn Minh Lãng không cam lòng, tuyên bố khi nào ra ngoài được sẽ cho tìm người cho Giang Thế Bạch biết tay. Đoạn Minh Lãng đã phát hiện ra Giang Thế Bạch, nhận ra bèn lẩn vào trong đám đông. Khi còn ở mê hồn cốc, hắn đã chứng kiến tận mắt sức mạnh kinh người của Giang Thứ Bạch, cho nên trong lòng sợ hãi. Chẳng qua là hắn tiện miệng, không kiềm chế nổi đòi tìm người xử đối phương. Sau này lại lòi ra chuyện gia thế của Giang Thứ Bạch hiển hách như vậy. Hắn liền gạt suy nghĩ kia đi. Giang Thứ Bạch nhìn thấy đoạn mình lãng lén lút, chỉ lừa một cái. Này, cậu chọn được món gì chưa? À, tôi vẫn chưa xem kỹ đâu, nhưng tôi phát hiện một tên mờ ám. Hắn nói ra khỏi mê hồn cốc, sẽ cho tôi một bài học. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn bây giờ có thể đoán, hắn chỉ là nói mồm đó. Diệp Đình Vân mỉm cười. Đoạn Minh Lãng đi tham quan xung quanh, thì bỗng nhiên bảo vai bị ai đó nắm chặt. Ờ, ừ, Giang Thiếu, đã, đã lâu không gặp... Đoạn Minh Lãng quay lại cười cười. À, qua một đoạn thời gian, trông Đoạn Thiếu có vẻ rất có tinh thần đó. Giang Thiếu Bạch lạnh lùng ở giang thiếu đi với diệp thiếu sao tình cảm của hai người không tồi ý. giang thế bạch cười tươi đôi mắt sáng lên cậu nhìn ra sao à, à, tôi thấy là hai người rất thân thiết thì ra quan hệ giữa bọn họ là như vậy cái tên ngũ đoạn minh lãng cũng có mắt nhìn lắm đó chứ đúng lúc này diệp đình vân đi tới hai người đang nói chuyện gì vậy hắn vỗ vỗ vai của đoạn minh lãng không có gì chỉ là tâm sự một chút Diệp Đình Vân nhìn đoạn minh lãng Thấy hắn nhăn nhó co mày Không khỏi cảm thấy buồn cười Sức lực của Giang Thiếu Bạch không nhỏ Đã vậy còn không nhận ra Đoạn minh lãng bị vỗ vai đến muốn bật cả khớp vai ra rồi Hai, hai người cứ nói chuyện nha Tôi tôi đi sang bên kia tham quan một chút Đoạn minh lãng lên tiếng Diệp Đình Vân gật đầu Cậu cứ tự nhiên Giang Thiếu Bạch nhìn theo bóng dáng chạy trối chết của tên kia Biểu môi Thì tên này vẫn không có lễ độ đó Hắn là từng mắng chửi tôi đó Hắn mắng cậu sao Hắn mắng cái gì À là không có gì Cũng không tính là mắng Tên này lúc đó Nhỏ giọng nói mình là cha nam Là cái tên lồng heo Đừng có tùy tiện bắt nạt người ta đó Giang thế bạch thầm nghĩ Tại sao lại là bắt nạt Là tên kia muốn ăn đòn cơ mà Diệp nhị thiếu Giang thiếu Bỗng nhiên có tiếng cười gọi Giang thế bạch theo bản năng quay đầu lại Lâm đại sư Ông khỏe rồi Nhờ phúc của Giang Thiếu Tôi đã hoàn toàn khôi phục Lần này đúng là thoát chết Trong đường tơ kệ tóc đó Lâm Đại sư cát nhân có thiên tướng Gặp chuyện đương nhiên là gặp giữ hóa lành rồi à, Là cảm ơn Giang Thiếu Giang Thiếu bạch chớp mắt Ông cảm ơn tôi chuyện gì chứ Lâm Tri Nguyên cười cười Đương nhiên là có chuyện phải cảm ơn rồi Hắn đảo mắt Không lẽ Lâm Tri Nguyên đã biết Hắn nhìn xung quanh Sao tôi không thấy đệ tử của Đại sư À, tôi cho nó về quê đó Giang Thiếu Bạch sừng sốt Lâm Tri Nguyên cho Lâm Bằng về quê Ý là từ bỏ tên đệ tử này Trong giới thuật sư Để bồi dưỡng được một đệ tử không phải là chuyện dễ Nhiều thuật sư coi học trò như là con cái Cho về quê Tương đương với việc trục xuất khỏi sư môn Lâm Tri Nguyên cho Lâm Bằng về quê Xác thực là ngoài dự đoán của Giang Thiếu Bạch Nhưng hắn cũng có thể hiểu Lâm Bằng là loại không biết tự lượng sức Đi theo mấy đại thiếu gia vào mê hồn cốc Nếu như Lâm Tri Nguyên không vào đó Thì sẽ không bị rắn độc cắn Lâm Tri Nguyên đuổi Lâm Bằng về quê Đại khái hy vọng Y có thể trầm tĩnh hơn Không nên chỉ có thể để ý đến lợi ích trước mắt Không ngờ Giang Thiếu lại là em trai của Lạc Kỳ Quả nhiên tiền bạc Đối với cậu chỉ là con số Là thật thật kinh Đâu có đâu Đó là tiền của Thiên Kỳ Tôi muốn có tiền Thì cũng phải cố gắng tự kiếm bằng sức của mình chứ Lâm Tri Nguyên cười nói Giang Thiếu đúng là người có trí tiến thủ đó. Ông nhớ lại lúc đến mua bức tranh của hắn Giang Thế Bạch nói Hắn là con nhà giàu không thiếu tiền Lúc đó ông ta chỉ nghĩ Hắn chỉ là nói không ngờ lại là thật Đồ cổ là thứ phải cẩn thận Từ từ mà nhìn ngắm Nếu không nhìn kỹ sẽ không phân biệt được thật giả. Giang Thế Bạch đi chậm rãi một vòng Thấy một nhóm các khối gỗ đều khắc hình 12 con giáp Có lẽ vì người chạm khắc không có tay nghề cao hoặc đã lâu năm, khối gỗ bị xứt mẻ, 12 con giáp nhìn hơi xấu. Hắn mua khối gỗ này với giá 200.000, vừa mua xong bỗng cảm thấy sau gáy hơi lạnh, Giang Thứ Bạch quay người nhìn, phát hiện có một người đàn ông đang nhìn hắn. Ánh mắt của đối phương là lạ nhưng hắn cũng không có quá quan tâm. Sau khi mua xong, hắn cất tượng đều khắc. 12 tượng gỗ này không nhỏ, cũng khá nặng, xong xuôi mọi việc, hắn cũng không định làm gì khác, bèn đến góc phòng đứng yên chờ Diệp Đình Vân. Giang tiên sinh, giá tay rộng rãi quá Lạc Dương đi đến trước mặt Hắn lên tiếng Bỏ ra 200 ngàn mua một đống tượng gỗ sắp hỏng Lạc Dương cảm thấy Giang thiết bạch Đúng là các loại nhà giàu học đòi Giang thế bạch quay sang À cũng thản tham tạm thôi Anh là Hắn vẫn trả nổi 200 ngàn Nhưng không biết đối phương là ai À tôi là Lạc Dương Nếu như cậu đúng là em trai của Lạc Kỳ Thì phải gọi tôi là anh họ đó Giang thế bạch mềm cười À ra vậy Thảo nào nhìn người này quen quen. Ông nội đã biết chuyện của cậu. À, phiền cậu đến bệnh viện một chuyến Đến bệnh viện? Làm gì vậy? Thì đương nhiên là xét nghiệm A-Đen. Nếu như muốn bước chân vào Lạc ra thì phải tuân theo một số quy cổ. Của... Cậu không có ý kiến gì chứ. Đến đây thì răng thiết bạch hít mắt. Tôi nghĩ là anh Lạc hiểu lầm rồi. Anh trai tôi là người tốt. Tôi đồng ý nhận anh ấy. Còn người nhà họ Lạc mấy người. Tôi chưa nghĩ đến đâu. Cậu Cậu có ý gì? Ý của tôi là anh tôi chưa đến 30. Mà các người ồn ào ở Mỹ muốn tống một đứa bé để làm con của anh. <cười> Lòng giả là lang sói. Người người đều hiểu rõ. À, cũng không ngại làm cho người ta buồn nôn đâu. Giang Thế Bạch bật cười một tiếng. Lạc Dương cứng mặt. Còn còn tốt hơn là cái đồ giả mạo. Giang Thế Bạch cười xì một tiếng. Tôi có giả mạo hay không? Anh tôi biết rõ là được. Nhưng có vài người hy vọng tôi giả mạo. Đáng tiếc. Tôi e là các người phải thất vọng đó. Lạc Dương vẫn cứng mặt không nói. Tôi nghe đồn là Lạc tuyên, thì lạc Lão Gia rất keo kiệt. Phòng chừng tôi có nhận làm ông nội thì ông ta cũng chẳng cho tôi tiền. Nhưng tôi sẽ đến bệnh viện một lần. Miễn cho mấy người không bị chứng hoan tưởng bị hại. Suốt ngày hoài nghi tôi là giả mạo. Giang Thế Bạch cười lạnh. Vậy, vậy chúng tôi trả. Chả... Lạc Dương nói xong bực tức rời đi. Giang Thế Bạch miễu môi. Nhìn theo bóng dáng của đối phương. Hắn nhảm chán cũng bỏ đi Vừa quẹo qua ngoã rẽ Thì thấy vạn lão ra đang trêu đùa một con vẹt Thầm nghĩ có lẽ vừa rồi ông đứng đây nghe lén Giang Thế Bạch thầm lắc đầu Nghe lén hóng chuyện Cũng đúng là thú vị Ngay cả người lớn tuổi như vạn lão ra Cũng không có ngoại lệ Cậu uh, Giang nhìn con vẹt này xem Có phải là rất thú vị không Vạn lão ra lên tiếng Giang Thế Bạch cười cười Vâng, là rất thú vị đó Sau cùng, Diệp Đình Vân mua một cái nghiên mực Hai người không còn hứng thú gì nữa Cho nên quyết định bỏ về Hết chương 134 Hết tập 22 Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại